Với các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổ Đen tập thứ 7 thị vượng tường tây chương thứ 11 tiểu đoàn công binh qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện nadiu.com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 Sao có thể làm bận lòng La Lạp Oai? Anh chàng người Miêu bị dí súng vào đầu, sợ đến vãi cả cứt đái, hai đầu gối nhũn ra, quỳ sụp xuống đất ôm chân La Lạp Oai mà cầu xin tha mạng. Khe núi này sâu hun hút, người nhát gan đứng từ trên nhìn xuống đã hoa mắt rừng chân. Nào có dám xuống dò tìm địa cung mộ cổ là gì? La Lạp Oai không thèm để ý, kéo sành sạch anh ta tới bên cạnh miệng vực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 Không biết khi đọc gió loài vật độc nào nhà ra, khó mà có thuốc giải cứu chữa, một khi chúng độc chỉ còn nước chết. Trong tiếng lóng của dân đồ đấu giả lính, một cổ con độc được gọi là hầm đen. Cửa hầm đen chính là chuột lận. Thời xưa, chuột lận đã phần dựng ngay bên cạnh hầm chứa phân. Thư mùi ở hai nơi này, chuột lẫn khó người vô cùng, chẳng ai muốn tới gần. Dân đồ đấu Gọi độc là hầm đen, có ý cần phải tránh xa. Án ngữ này đến cuối thời Thanh, đầu dân quốc ta không còn được sử dụng. Nhưng từ xưa tính lại, đám lực sĩ xả lính đào mộ quật mã mật chỉ trong hầm đen không đếm xuể. Là lão ngoại thái lòng núi có trùng độc, vẫn không cam tâm, bèn hỏi Lão Trần, không lẽ bỏ cuộc ở đây. Lão Trần lắc đầu, làm bộ làm tịch nói: Ai, sơn dần ắt có diệu kế, nhưng đây không phải là chỗ nói chuyện. Chúng ta hang lên núi bản tiếp. Rồi nhân lúc trời còn sáng, gấp rất mọi người quay lại nghiệt trang lão hùng lĩnh, lấy nhà khách của người chết này làm sở chỉ huy tạm thời. Trước mặt lão Trần là lão oai tùy không giết người miêu dẫn đường, nhưng cũng không thể tha anh ta đi, vì sợ lộ bí mật quân cả đành tạm bắt theo làm chân hầu cần lo mấy việc cánh nước quét nhà. Anh chàng người Miêu vừa từ cõi chết trở về, nào dám tra ý đám cướp, vội vàng sắp sửa dọn lấy một căn phòng rộng rãi, khiêng cái bàn bắt tiên cũ nát và mấy chiếc ghế vào bày. Bọn lão Trần và La lão Oai khỉnh khoảnh ngồi xuống, cơm rượu xong xuôi, bắt đầu bản mưu tính kế suốt đêm, tìm cách quấn ngói mỏ cổ trong bình sơn. Lão Trần là thủ lĩnh đội dò dấu giàn lính. Đương nhiên chính là người vạch ra kế hoạch này. Qua chuyến khảo sát hôm nay, có thể phán đoán trong núi Bình Sơn có ít nhất rằm bà huyết động lớn nối thông với nhau thông qua hành lang. Lối vào hành lang nằm ngay cạnh địa môn. Tuy đã bị che kín, nhưng lão Trần vốn giỏi quyết văn, nghe tiếng mưa gió dẫm chết là có thể tầm long hiểm huyệt. Muốn ức chừng Vị trí huyệt môn không phải chuyện khó, chỉ cần có đủ thuốc nổ, cho nổ mấy tầng đất đá bên trên, chắc chắn sẽ đào được cửa mộ nằm sâu trong lòng đất. Còn điều mộ đời nguyên chôn sâu táng lớn, nếu trực tiếp đào núi dựa đất, e rằng phải tốn mất bao nhiêu sức người sức của. Hơn nữa, khe vũng trên đỉnh núi ít nhất cũng đã có từ 2-3 trăm năm. Trông như dùng rìu bổ xuống. Sương gũ sắc bay lên từ dưới đáy vực, chỉ khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi thì khí độc mới tiêu giảm. Khe núi này tuy có thể dẫn thẳng tới địa cung, nhưng bên trong nhất định có loại thực vật cực độc nào đó chiếm cứ làm hang ổ. Xuống địa cung từ đây, dù có tránh được khí yêu độc thì cũng khó thật mỹ ăn tươi nuốt sống. Xét trên những nhân tố này, lát trận thấy Nếu chỉ dựa vào sức của phái Sả Linh thì đại sự khó thành. Có ý nhờ đến Bàn Sơn đạo nhân tới trợ giúp. Nhưng bọn Hòa Ma Linh lại không biết nhiều về thuật Bàn Sơn phân rắc, cho rằng đó đều là mấy lời đồn đại chuyện kỳ, vốn không phải là thật. Tại buổi thiên hạ đại loạn, thần tiên cũng khó tránh nổi mối tên hỗn loạn. Dù bản lĩnh tẩy trời thì chỉ bằng một băng đạn vất quả cũng gục cả thôi. Trên đời này làm gì có phép với các thuật. Lão Trần trách mắng, nói các người đều là ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết cậy đông thế lớn, ỷ vào thuốc nổ khí giới, xẻ núi đổ đấu mà coi thường thiên hạ. Ngày nay, ngoài đám trộm cắp tép riu, bọn trộm cướp có đảo vẫn tồn tại ba phái lớn là Phát khẩu, Mộc Kim, Bản Sơn và Sở Lĩnh. Mộc Kim đạo mộ Dung Thần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 Hành thực sự có trọng thuật phân giáp của Ban Sơn đạo nhân. Lại thấy ngôi mộ cổ Bình Sơn không dễ rời, nên mới chủ trương dùng sức của xã lính kết hợp với thuật Ban Sơn. Đội bên hợp tác hành sự mới là sách lược vẹn toàn trong bổng khâm phục lắm. Là lão Oai nghe xong kế hoạch của Lão Trần lập tức vào đầu bất tai. Ê, sự cái con bà nó, đợi cái lũ đạo sĩ tép diều ấy từ đất kiểm quay lại thì biết bao giờ. Mở răng lên miệng rồi còn khó chọi. Hắn không đành lòng để Ban Sơn đạo nhân nhúng tay vào việc này. Giờ bọn họ tìm thuốc hay tìm ngọc, theo quy định trong giới Lục Lâm, ít nhất một phần minh khí lấy được sẽ bị chia sẻ. Trên đất Tam Tường Tư Thủy, đám trộm xã lĩnh chỉ cần hô một tiếng cũng có thể tập hợp mấy trăm cao thủ nô đấu bất cứ lúc nào. Lại thêm trong tay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 Công độ thì ta lại bắt ra đinh trai trắng, chỉ cần đào được mộ cổ trong Bình Sơn, phát bội tài mạc kiếp. Lúc ấy muốn bao nhiêu người, bao nhiêu súng mà chán được. Lão Trần vốn tính tự cao, trước đây chẳng phải hiềm mi từng được thủ lĩnh Ban Sơn gả go cứu mạng hai lần. Trong lòng không khỏi giấm dứt. Thây mình thế nào cũng kém Ban Sơn đẳng nhân một bậc. Lúc này Ngay là lão hoài ngon ngọt, lão cũng thấy có lý. Nếu phái Sả Linh đơn phương hành sự, tuy vẻ nhân lực sẽ tổn thất nặng nề, nhưng việc lớn mà thành, đám đạo sĩ gã go kia ắt phải chống mắt lên xem thủ pháp cao cường của phái Sả Linh. Khi xưa lên núi, dọc lòng khổ luyện suốt mấy năm trời, giờ có cơ hội tốt dựng danh lập vạn, làm lão bỏ qua sào tròn nỗi. Ngay vậy, lão Trần hạ quyết tâm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 đều là mồ hôi xương máu của bách tính bao đời tích tụ, dật hợp với tôn chỉ phái giả lĩnh chúng ta, hãy đoạt lấy châu báu trong mộ để cứu tế lương dân, hoàn thành đại nghiệp. Căng thủ lĩnh trước đây của phái giả lĩnh, không ai có tài ăn nói như lão trận, chuyện đào mộ trộm mã là mang ra nói thành chuyện đường đường chính chính, khí khái quyết liệt, khiến bọn la la oai nghe xong đều mắt tròn mắt dẹt khâm phục bội phần, nhào nhào hiến cách bản mưu lên kế hoạch cho hành động trộm mộ lần này. Trước tiền, Láp Trần Bảo La lão oai, viền một bức lệnh, tên, mặt lạnh, đong dấu ký tên, giao cho gác cầm côn luân mặt lật mang đi. Hỏa tốc điều quân đội tới. Đội quân mai phục bên dãy cổ Miêu Cương được chia thành ba cánh. Trong đó, có cánh quân gồm trăm tên thảo khấu tương âm là đám trộm xã lĩnh do lão Trần trực tiếp thống lĩnh. Hai cánh quân còn lại đều là thuộc hạ của La La Oai, cánh lớn nhất quân số lên tới mấy trăm người, gọi là tiểu đoàn công binh. Thực giả trong đội ngũ phiên quân hỗn tạp kiểu này, biên chế đều không có chính quy, lính tráng phần lớn không thể tham gia đơn vị công binh chuyên nghiệp. Hơn nữa, tiểu đoàn này được La La Oai lập ra cấp không phải để đào công sự hay đặn địa lôi mà thực chất chỉ là đội quân đổ đấu chuyên đi đào mộ quật mã, tập hợp những kẻ to gan lớn mật, không tin vào tà thuật yêu ma, chỉ cần tiền không cần mạng. Đường đào tạo qua lỏa, sau đó trang bị các loại khí giới của phái sản lính, cấp nhiều la và ngựa để chuyên chở mìn pháo thuốc nổ, vận chuyển của cải trộm máu đào được từ mộ cổ. Ngoài ra, còn có một tiểu đội xung ngắn gồm các tay chân thân tín của La Lão Oải, tương đương một đội quân thiện chiến, có trách nhiệm trừng trị những kẻ dám lấy trộm bảo vật minh khí hoặc tìm cách bỏ trốn trong quá trình trộm mộ. Quân sĩ trong đội xung ngắn được trang bị vũ khí tinh nhuệ của quân đội Đức, mỗi người một khẩu mà 1932, sức chiến đấu và hoàn lực đều mạnh.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 Không phải để phòng đội công binh mang toàn số quân Hán Dương tạo kia, thấy tiền lóe mắt, trợn mặt làm phản, nên lão đặc biệt điều tiểu đội quân xung ngắn tới đẩy. Lão Trần vốn cùng lúc xâm nhập vào cả huyện môn lẫn địa cùng, nên ngoài thúc nổ, còn lệnh cho tiểu đoàn công binh mang theo một lượng lớn phôi bột và châu sa thần châu, chuẩn bị đối phó với chồng đập cự giả ân minh dưới vực. Gã cầm cuôn luân mãn lạc nhận lệnh lên đường. Vốn gã là người từng sống trong núi, tứ chi dải thượt, toàn thân rắn chắc, hai gan bản chân dẫy cổ vết chai sần. Nhìn chẳng khác gì một con tinh tinh đen trụi lông, chèo núi vật đèo như đi trên đất bằng. Quãng đường từ Lãnh Hồng Lĩnh tới thành Miêu Cương chỉ là chuyện nhỏ với gã. Tuy vậy, quân nhu tiểu đoàn công binh mang theo khá cồng kềnh. Gã cầm xuất phát ngay trong đêm có lẽ phải chập tối mai mới dẫn được quân đội tới. Đám trộm mộ bố trí đâu vào đấy, đêm hôm đó, nghỉ ngơi rã sức, sáng sớm hôm sau lại bắt anh chàng Ngờ Miêu dẫn đường xuống, đi một vòng quanh chân núi Bình Sơn. Ngọn Bình Sơn, ngoài bốn bề cỏ thụ cao vút, trong khe núi còn có vài dòng thác trong đục chảy ra. Ngờ Miêu dẫn đường nói trong núi vốn không có mạch nước ngầm. Chắc hẳn là do mưa lớn tích lại trong núi, cuốn trôi đất đá, trút xuống đỉnh núi xanh âm u này. Nghe nói có nước đọng trong bệnh sơn, lão Trần không khỏi chau mày, lo địa cung bị ngập nước, cổ phần rất dễ bị nước mưa ăn mòn. Nếu quả như vậy, minh khí trong điện sầu có thể đã bị hủy hoại từ lâu. Chỉ e chuyện này công cốc. Nhưng trong lúc ngã, đất tím long mạch, lão thấy Trong núi phải có tới mấy địa huyệt rộng ngang cứ tỏa thành, thông với nhau bằng hành lang. Nếu nước mưa tràn vào một hai địa cung, chỉ cần trong mộ đảo lớp lớp đóng chặt, chắc xẻ, còn một phần mộ thất tương đối nguyên vẹn, cung không cần quá lo. Đoàn người mò mẫm quanh núi Bình Sơn, đến đầu cung bắt gặp những cầu đá đền đá, đều là di tích kiến trúc thời Tống Nguyên bị phá hủy dưới thời nguyên. Mộ cổ đời nguyên không được xây trên mặt đất, cũng không có tượng đá bia đá mà chỉ sót lại vài dấu vết nhỏ nhỏ của các hố đầm đất lớp đá. Sòng không thể qua nổi cặp mắt cú vọ của Láp Trần. Những hố đất bị đá này chắc chắn đều là các lò tuẫn táng, bên trong chẳng có gì đáng tiền. Láp Trần vừa nhìn ngó xung quanh, vừa ra lệnh cho thủ hạ Hồng Cô nương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 Lạc không dám lưu lại trong rừng rậm quá lâu. Đang định dẫn mọi người quay về sở chỉ huy lập trại, đắn ở ngiết chẳng nào ngờ đi được nửa đường, bỗng thấy có một hố huyệt bị đào rẫm. Đám dồn đất và chuột chũi bên dưới, thấy có bóng người liền tán loạn chui rúc xuống đất. Giới huyệt mộ cỏ dại chen chúc um tùm. Lạc Trần nhìn thấy cảnh tượng này, sực nhớ ra một chuyện, vội túm lấy cổ áo người miêu dẫn đường, gần giọng hỏi: không qua mày nói, trong Bình Sơn chôn tị vương, là ý làm sao? Anh chàng Ngời Miêu bị Lão Trần hỏi vặn, sắc mặt lập tức xám ngoét, còn khó coi hơn cả người chết, tựa hồ có tay hỏa sắp đổ xuống đầu. Nói để thủ lĩnh hay, ngàn vạn lần không thể vào trong lòng núi, đó là chỗ ai cũng không dám vào. Động dần chúng tôi đều biết, Bình Sơn là đất giở thành mà. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com, gác chéo MC Nguyễn Thành, hoặc naidio.com hay 9dio.com để đón nghe các bạn.